nam mô cao đài thiên đại bồ tát, ma ha tát, chín hội thánh, quốc sắc, chức nghiệp, đạo hữu nam nữ, lại quát thôi đưa, lật bạch tiết đông dội uốn tàn, hoa tỏ đắp khô bài, nguồn xưa ngàn hồng, bao tin mùa xuân được lô dạng. Một năm chúng thoát qua, nhớ lại sinh vừa đến mỗi ngày nào, nay chúng ta lại sửa soạn cón chào. Tân xin sắp đến nữa Ôi dòng đời Cứ tiền nguyên tôi trải Nhật nguyệt Cứ dần tay Xin mã chế xếp về Ngày tháng Chế xếp nhau Đem mơ tủ chồng chất lên đầu Con người Để rồi Đưa lần đến cõi Tư vô tịch mịch Một số bạn đồng hành Của chúng ta Trong cửa đạo Mới xưng trước Còn gặp nhau Với nét tương cười, cười. nay chưa hết tiết lông Đã dội qua ra nơi Thiên cổ Thế thì Đứng tạo quá đặt cho có cái sinh chẳng phải dành cho khách trần vui hướng mà chiếm để nhắc cho nhân sinh nhớ mỗi độ sinh về tức là con đường đi đến mức sinh quy của kích hồ sinh đã không ngăn lại không còn bao nhiêu bước nữa nhưng liệu mà tính trong bóng ảnh làm người trước ngày giờ niệm quyết sẽ quan hệ với nhà hiện trước thời xưa thì ngày tết nguyên đá, không phải là ngài để chơi tết hay chơi tinh mà chính là một dịp Để cho con người lo tròn cẩn thận trong gia đình tưởng như bên những vinh tổ thương ủ máu các khuất bóng Khi cảnh bái lễ trước bàn thờ Giữ trọn hiếu đạo Cung thờ nho giáo Tức là thờ người quá giảng cũng như người còn tại thế. Ngoài ra, người ta chúc lành cho thân quyến, bạn bè và đi đến chùa, miếu, đền thờ để cầu phúc cho gia tộc, rồi thì sinh toán đường luôn xoay trở trong nghề nghiệp để thuyên Và có kết quả tốt đẹp, thì bắt tay vào công việc sẽ tới tinh quạt dù trong thời bình, cũng thành tâm cũng tỏ ra sự chỉ ngông cuồng, hùng từ đó những người làm tiền không mệt nhọc cốt lột dân chúng bằng muông cương ngàn thế, quật ngồi không chia cúa, lập đảng nghiệp, tình thương mau của đồng bào, họ mới thung dung quanh tiền qua cửa sổ, để thô trương sự giàu có, dù trong thời bình hay thời loạn, phương nạn chiến tranh đang dài kéo đất nước suốt phần tư thế kỷ nay tay trời ách nước còn dồn dập đeo thêm tan tóc làm cho dung dân nghiệp thường đã qua không cổ tỏa bại đã, đã phát chịu thêm nỗi điều linh Trước cảnh máu sương trồng chất vươi nên bởi chiến cuộc. Trước cảnh yếu đất mang trời của mấy trăm ngàn nạn nhân bảo lục miền Trung đang giết giả tốt an vì đói rách sơ hàn. Chúng ta, những người, tất cả phân cầu đảo Được vui sướng gì mà ủy hạ chơi sinh quan phí đồng tiền để làm khách ông lương trong những buổi trà như tử hậu với về lý giản cuộc liên cố ngày tết mẫu thân cách đây không quá lâu chúng ta nên nhớ để ý về vật linh ý dễ nghĩa thanh bay hướng về mặt tinh thần theo tư cách của người tu hành có nhiệm vụ điều dắt chúng san trên đường giải thoát trong mấy ngày tết ngoài ra phận sự đối với gia đình thờ cúng tổ tiên Chúng ta nên dùng việc nghỉ ngơi để ôn lại những việc đã làm cùng những thành tích đã thu thập trong một năm qua trên đường hành đạo Nếu làm được việc tốt đẹp, có thành công quả xứng đáng, ta nên hả giả như mừng Nếu có làm điều bất chánh, ta dạy ta nên thẳng thắn tự nhận lỗi dưới muôn tâm và tự hứa sẽ hối cãi sửa mình cùng dâm tai phạm. Người ngoài xã hội có quyền xảo nguyệt giả vui đi hàng để cầu quyền lợi thì tu hành để thành Phật ngay thẳng trước là tự thành thật với mình rồi mới có thể thành thật như với bản đạo và tín hữu vì chẳng hai chết mình chẳng cần tính lỗ cuối năm như những nhà thương mại tính lời hay lỗ người chức tiến trên đường đạo đức bởi lẽ mình không hiểu biết lý mình thế nào cần nhắc được sự học dân của mình tình hạ thôi phát động về giá trị đạo hạnh của mình thấp hai cao Thầy Tấn Tử xưa là một hèn mà còn nhứt nhật tăng tỉnh ngô thân. tức là là ngay chết mình trong ba điều một là lo việc cho người không hết lòng bằng việc mình có khi trang hai với bè bạn mà đem lòng giả dối có vậy Ba, nghe lời Thầy giải báo mà hai lãng sao? có thế chăng? Tốt mong mỗi xuất sắc hàng ngày chỉ xét mình trong một điều duy nhất thì nền đại đạo lấy làm may mắn mà nhân sinh cũng lấy là hữu vớt. Điều chết mình ấy là Làm công quả Do việc cho hậu thánh Không hết lòng bằng việc mình Có thế chăng Chết mình như vậy Không phải là việc khó vì nếu Mỗi người đều thành thật đối với mình Thì việc đạo Không có điều gì trơ chức Cơ nghiệp đạo sẽ được bồi đắp, đồ sổ, mau chóng. Đức Phật thích giải cách Đệ Tử rằng như hãy tử kiếm hư. Theo ý của Đức Phật, Ngư hãy suy nghĩ, Được thiết mình, Đặng biết mình là ai. Mình thật biết mình, Rồi mới biết định giá trị người khác. Rồi người ta chỉ lo tìm kiếm những điều ở ngoài mình. Chứ không tìm kiếm những cái ở trong con người của mình. Thế nên, Vì quen kết mãi, Nhiệt vương càng mang, Đức chừng nào mới tỉnh ngộ. Đặng thẳng bổng, quần nhiên, Đức Lão tử coi nói tuy nhiên giả thiên, tự tu nhiên giả minh tức là biết người là kẻ thí sao bằng tự biết mình như sáng suốt hơn nữa, Đức Chí có lời dạy hãy thường hỏi lấy mình đi vào lại thầy buổi tối cái phòng sự ngày ấy đã sống chưa và lương tâm có điều chi chăng rút chăng nếu còn nét chưa rồi lương tâm chưa được yên tĩnh thì phải biết cãi qua gian sức chuột lấy lỗi đã làm thì các con có lo gì dẫn về bậc thiền về tâm hạnh về đạo đức của triết sách một bài thánh giáo của đức thi lúc đầu năm tỷ tỷ có dạy rằng ngày tháng vẫn mỏi mòn mà đường đạo nhấm còn dài đắng đắng Qua là một dặm đường Phải bước tới Mà thầy ngắn lại Bước đường của môn đệ thầy Vẫn còn xúc xe Chứ chưa thấy chi Có ngoài tấn pháp qua đông lại Tình đến tỷ về Trưng đổi lại sinh thái Năm về rồi nắm mãn tôi tất tôm quan âm nhặt xúc mà xem lại tâm ảnh của mỗi con của thầy thì nét đạo diễn thêm hơn đức chưa thêm được tâm trí mòn mỏi lối đường ngay mà nấu nung về méo dẻ, e cho nền sản thiên liên đồ sộ bệnh viện nữa rồi đây các con cũng chưa trách hết chân cảnh, dần chế nhau mà làm cho nền đạo phải mang tai tiếng. Ôi, chứng tàn, chứng đúng cái cung của người rất lụng hao, mà rồi cái cung của trời đất nước non cũng chưa chắc là yêu cùng, yêu tận. Các con nếu biết vì đòi mật khổ tâm, Biết dài dò tình thế, Biết hiểu kiến trúc trong néo lẫu đường dân, Biết thiệt mình mà bạn cho kẻ khác, Biết đổ lự cho kẻ vui cười, Biết nhọc nhằn trong kia sơn nhai, Biết giữ tâm trí cho thanh bạch, Đừng nhớ bận của chẳng nên dùng, biết động từ tâm thương người hơn kế mình thì là các con được tâm ruổi hồng trong mà về cùng thầy đó Biết nào chưa ngén chưa biết cửa lần chưa nên, nên từ uẩn tạo hư ít kém và với lừng hơi các con vinh sinh tâm của tục hết đủ giải tà thì hiến công lớn cho thầy đó thầy ban ơn cho các con cao quý thay lời giải của đức hi Tông. đại từ vũ đã thấy rõ tới trong thâm tâm những các môn đệ mới có những lời chính xác Chỉ dẻ đường lố cho chúng ta tiến bước Để nguyên mình lên bực trí thân Và nắm trọng vào tay cơ giải pháp Người tu sĩ cao đài Phải biết Vì đời mà chữ khổ Thách hành chủ nghĩa gì tha Nhâm quên mình Thì mới thật là trả cầu đạo, đem đời sống như trọn cho đạo và cho nhân tranh. Tự hóa quyết hy sinh do nơi lòng chắc ẩn trước mọi đau khổ trên thế gian. Tình vương phải được lan tràn vì chính đám nhân tranh ít là đám nhân bằng hàng không có Để thực hiện tôi đành đạo cứu đời. Muốn thiếu lòng thiếu như không làm được những đường của Đức Thứ Công giải báo. Người chức sắc không thể làm toàn suy mạng. Kinh viết, 12 ít nguyên nhân sang tâm lưng nơi cổ Hải nào còn quá tổng bản ngã, còn sâu ở vật chất, thì không thể có tình thương đối với bạn đạo và nhân sinh, nó chỉ thương mình, đem tất cả gì cho mình, nên nên không thể sống đời sống tinh thần được, quất vào mình cái áo đạo chỉ dù mục viên tư những thần, những thần tử đang thương hại đó toàn che mắt vệ tên lừa dối thiên hạ có khi chạy theo phe này nhóm kia làm tài sai cho thế lực kiếm quyền lợi dụng dân đạo họ với lời minh thế trước thiên bàn Như một món đồ chơi Muốn ném vào chơi nhà Lúc nào cũng được Tôi tin rằng Chí vị chức sách Trong hàng thân thể Đức Chí Tông Không lẽ có hành vi Nóng nổi như vậy Vì làm như vậy Tức là kinh thường Đức Chí Tông Chuyên dễ các đứng thành thánh tiên phật Tình thạc tiên liên thế nào? Mỗi gì đều biết rõ. Chúng ta nên lưu tâm là đã hiến thân cho đạo người tu sĩ không quyền sống riêng cho mình mà sống vì sâu giáo vì nhân tâm. Bởi thế luật hướng yêu Không phải một đề nghị Một ý kiến Có thể chấp dựng Hay là không Lực thiên yêu Là một mạng lệnh thiên liên Mà chúng ta Phải nhận lãnh Như điều kiện Vì sự thiên yêu Đưa chúng ta đến dần Đi đức thi công Và sự biết Đưa chúng ta Vào àm tội tơ của nguyễn dương, bởi thiếu sự thương yêu lẫn nhau trong đời sống tập thể của tôn giáo, thiếu sự nương nhờ nhau để chung lo cho cơ nghiệp đạo, người chức trách phải chịu coi thế, đi thi hành nhiệm vụ và như vậy không trong gì thu tập được thành quả tốt đẹp. Kẻ dưới không tận tâm giúp người trên vì sợ người trên làm được việc thì cũng không ít gì cho mình. Người trên không sẵn lòng nhận đỡ kẻ dưới cho được thành công thì kẻ đó không phải là thuộc hạ thân tính của mình. Cùng phủng tử với chủ nghĩa chung Mà làm việc Dự y Câu trách riêng tư Chính là bởi tư tự thương yêu lẫn nhau vậy Các lĩnh huyền liêng Có dạy chúng ta Hãy chung lung Đâu Phật Thực tế coi thành sức mạnh Cách chặt như thần ái, một như mười, mười như trăm, như ngàn thì có lo chứ không tạo được một cảnh thiên đàng tại thế. Xưa quý xuất sắc, giờ tín hữu nó nghĩ trước phèm tân sinh, tân hợi và nhân buổi cung lễ trung niên hôm nay được có đôi lời nhắc nhở bản đạo trong việc bồi công lập đức với ước nguyện mỗi vị nên lưu ý mình lo sao rồi bảo ảnh được ngày càng cao siêu thoát tục để làm những vị âm nhân trong hàng thân thể của đức chư tại thế nước giấy. Những sợi đăng mà chúng ta thường thấy trong đạo Mới được mau chấm dứt Sự tranh cảnh danh dựt Cũng như những hành nghi đen tối Không còn xảy ra Để cho cái thân dân thánh địa Được giữ nguyên ý nghĩa cao đẹp của nó Việc tự nghiệp đạo Được dung bồi cả quan Tân Ngài trẻ tới Đức Lý Đại Tiên đã không vui lòng về sự thi hành nhiệm vụ của chức sắc hội thanh, không để chúng ta đều nhiên giữ ý lời lối thủ mà không cải chữa. Chứ mạng cần phải làm tròn và muốn làm tròn phải cương quyết, sống sạch việc yêu tư. Trong ba bức tính đó, nếu thiếu một, cũng không đã đạt được thành công mỹ mãn Trước hềm tân sinh tân hợi, tư thành tâm, cầu chúc toàn thể thức sách, dịch nghiệp và đảo hữu, được dồi dào sức khỏe, mọi sự hành không đồng hưởng một cái chết an vui trong sinh thần đạo đức về tăng sự sum họp gia đình cầu chinh phục thiên tôn ban ơn lành cho toàn đạo